Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 156 đều là người phóng khoáng Lạc quan Cờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Châu ngồi ngơ ngác trước bàn trang điểm Nàng không thể nào nhớ dơn Dơn Quy Quy cương. Những chuyện ngày hôm qua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 Tin này rất chính xác, nô tỳ nghe lén được ở chỗ quản gia Nàng vội hỏi Ngư biết bọn họ đi đâu không? Trong khách sạn, ba nữ nhân ghép tất cả các bàn lại vào một chỗ Vấn xung viết chữ, sơ hạ vẽ tranh Hai người vừa viết vừa hiếu kỳ hỏi tam nương Người minh tịch đều lạc quan phóng khoan này để làm gì Phong Linh đang vắt ớt suy nghĩ lời tuyên truyền, cắn bút nói Đây chính là một cuộc tuyển tú toàn dân Ghê danh mất 10 đồng Khi tham gia thi có thể ca hát Cũng có thể nhảy múa Chỉ cần ngươi có tài nghệ đều có thể ghê danh tham gia Đầu tiên chúng ta sẽ chọn ra nhiều người Sau đó là 10 người mạnh nhất Cuối cùng sẽ tiến đến chung kết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 ta sẽ đi thương lượng với vài lão bằng hưởng Ha ha, vậy thì tốt quá Sau khi chung lão bạn đi, tiểu nhị chạy tới Phong cô nương, bên ngoài có người tìm cô nương Phong Linh nhớ mày Họ gì? Dạ, sắc mặt nàng lạnh lẽo Đuổi đi, ai? Vấn Xuân và sơ hại che miệng cười Nhất định là vương gia tìm đến rồi Một lúc sau tiểu nhị lại chạy đến Phong cô nương lại có người tìm cô nương Họ gì? Dạ! Đuổi đi! Ai? Vấn Xuân nghi ngờ hỏi Vì họ dạ lần này không phải là tuyên vương điện hạ chứ Lại một lúc sau tiểu nhị lại hớt ta hớt tập chạy vào Phong cô nương, bên ngoài lại có người tìm, lần này hắn đã thông minh hơn, không đợi nàng hỏi đã trả lời. Vị gia này cũng họ giả, bóp, sơ hạ vỗ đầu một cái nói với vấn xuông. Hàm vương, tuyên vương, thái tử điện hạ, nhất định là ba người này. Phong linh nhớ mày, tiểu nhị.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 Thánh chỉ của phụ hoàng đã chia ra cho chúng ta Không thể tùy tiện nhập làm một được Khác nhau ở chỗ nương Dù Ê e. B Tố tố là khí phi phi tự bị bỏ của ngươi Không liên quan đến thánh chỉ Ta đã quyết định nạp nàng phi vị làm vương phi Cho nàng một lễ cưới đầy đủ còn có danh phận Thật sao?